Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với nội dung tập số 14 của bộ truyện Chủng Ngài Ký của tác giả Hà Dương. Bây giờ xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta đến với nội dung tập số 14 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hai tay của Minh Tâm bấy giờ ủ đi như là tiếng cúi say Cậu nhân mày nhắm mắt nhìn quỷ hai nanh thận trọng rồi hỏi Trước bình ngọc bích mà người bị nhốt kia Thực chất còn có tác dụng gì khác nữa không? Quỷ hai nanh điển đáp Nó là bình đựng linh hồn Ngoài ra là báu vật chấn hưng Nếu dùng nó để luyện pháp khí thì sẽ không tồi Minh Tâm suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi Nếu như linh hồn của người sống đựng trong đó có tác dụng gì? Cái đó ta không rõ Nhưng Bình Ngọc Bích còn có thể hoán mệnh hồi sinh người sắp chết minh tâm điện gật gù Ta hiểu rồi Chắc chắn lão thầm đã sử dụng Bình Ngọc Bích Giúp Sơn Trà hoán đổi sinh mệnh với Quyên Có điều hắn có Bình Ngọc Bích rồi Thì cần gì trực tiếp trồng cây ngải dưới phần mộ của Quyên chứ Để đến Trước khi cây ngải đó thực chất Dễ bị mấy đạo sĩ như các người hóa giải Bọn họ chưa tìm được đủ bản đồ kho báu Cho nên cần các người phụ một tay. Minh tâm nghe quỷ ngay nanh nói như vậy thì khá bất ngờ. Tuy nhiên bản đồ kho báu là một tấm nằm trong tay của mạnh. Nhưng trước khi chết, anh ta đã đưa cho ông cụ trùng. Bọn chúng chỉ cần trực tiếp đòi bản đồ để đánh đổi với ba ngôi mộ kia là xong. Hạ cớ gì phải làm ra bao nhiêu chuyện liên tiếp, chẳng dính líu tên nhau. Thậm chí là giết chết người nhà ông cụ, rồi làm mưa làm gió ngại chết cả thầy tống. Cả đoán chắc chắn mọi chuyện không đơn giản Chỉ là bản đồ kho báo ấy Mà còn nguyên nhân sâu xa gì khác nữa cầu liền hỏi con quỷ ngay nanh Lão thâm mà ngươi nói hiện tại ở đâu Làm sao để ta gặp được hắn Hắn hay đi lại giữa các tỉnh thành Nơi ở không cố định Nhưng lần hắn cần ta Thì đều thông qua Bình Ngọc Bích đưa ra yêu cầu Vậy hiện tại hắn có ở gần đây không Ngươi có cách tìm ra vị trí của hắn chứ Quỷ hai nanh suy nghĩ một lúc rồi đáp Ta không thể tìm được vị trí của hắn Nhưng nếu như hắn có cầm theo bình ngọc bích Thì ta có thể tìm được vị trí của chức bình Từ vị trí của bình thì có thể tìm ra được lão thâm Mình tầm vui mừng rồi thốt lên Tốt quá rồi Với người hãy mau tìm vị trí của chiếc bình ngọc bích Ta cần phải ngăn cản lão thâm tiếp tục làm hại người khác Quỷ hai nanh lập tức cuộn lại để tìm kiếm tung tích của chiếc bình, rất nhanh nó tìm được vị trí của chiếc bình đó. Có điều chiếc bình vậy mà lại xuất hiện tại vị trí rất gần nhà ông Cụ Trùng. Minh Tâm trầm tư, không lẽ hắn luôn ở rất gần nhà ông Cụ Trùng để theo dõi nhất cử nhất động của gia đình họ. Minh Tâm thấy ông Quản Gia đã khỏe hơn, liền để lại trông ta một gói bột, dặn ông ta đợi thêm một giờ nữa, cho khỏe hẳn thì nấu bột đêm rồi tắm gội âm khí sắp bình thường trở lại việc của cậu bùi ông quản gia xử lý khi cơ thể khỏe lại mình tâm nói xong thì xoay người rời đi bỏ lại sau lưng ông quản gia đang đau đó ánh mắt dõi theo ừ. một mình cầu quay lại nhà ông cụ trùng để tìm kiếm lão thâm quẻ hành nành dẫn đường cho minh tâm tới một ngôi nhà ngôi nhà cách nhà của ông cụ trùng không xa Điều lạ là, là chung quanh nhà bao trùm bởi âm khí vô cùng kỳ dị. Mình tầm gõ cửa nhưng chủ nhà không xuất hiện. Một người hàng xóm tốt bụng nhắc nhở. Cái nhà đó không có ai ở nhà đâu. Chủ nhà rất ít khi về nhà. Xin lỗi cho tôi hỏi chủ nhà đi đâu, làm gì vậy? Cái này thì tôi không biết. Chủ nhà mới mua về đây mấy năm, nhưng không giao tiếp với mọi người chung quanh. Vườn tường nhà họ rộng nhưng không được dọn dẹp. Thành ra là bỏ không nhiều lắm Cậu mộng tốt như là rừng Nếu như chúng tôi không phải là người sống ở đây Thì còn nghĩ đó là một ngôi nhà bỏ hoang không có người ở Quỷ hai nanh lượn lờ một bên trên ngôi nhà Rồi chui toàn vào bên trong Nó đi rồi không trở lại Khiến Minh Tâm bắt đầu lo lắng Lúc cậu thấy không thể tiếp tục chờ đợi được nữa Đánh liều tính mở cửa đi vào trong Thì quỷ hai nanh lại xuất hiện Nó nói với Minh Tâm Lão thâm quả nhiên không có ở nhà Nhưng mà chiếc bình Ngọc Bích thì đang cất giữ ở đây là thay ta tìm kiếm khắp nơi Nhưng lại không thích tung tích của chức bình Ta không biết lão thâm đã cất giữ nó ở chỗ nào Bản thân người còn không tìm được chức bình đó sao? Đúng là ta không tìm thấy chức bình Nhưng ta khẳng định nó ở đây Bản thân của ta gắn bó với nó mấy ngàn năm Cái chuyện này ta không thể nhầm lẫn Quỷ hai nhanh lại dừng lại một chút rồi nói tiếp: Có một chuyện ta không biết cô nên nói cho người biết không? Là chuyện gì vậy? Người mau nói, đừng úp mở như vậy. Trong ngôi nhà này thực chất là nhà mộ. Ta thấy có hai ngôi mộ đưa cách ngày chính giữa ngôi nhà. Câu nói của Quyền hai nhanh khiến cho Minh Tâm giật mình sững sốt. Cậu từng chứng kiến nhiều việc lạ, những chuyện chôn người trong sân trong vườn dễ thấy nhưng việc chôn người trong nhà thì lần đầu tiên cậu nghe qua cậu hỏi lại nhà người xác định rằng đó là hai ngôi mộ có để bia người chết hay là ai hay không quỷ hai nanh liền đáp trên đó toàn là chữ của các người ta đầu có đọc được mình tâm sốt sắng cả muốn biết hai ngôi mộ đó thực chất là của ai tại sao lão thâm lại chôn cất hai ngôi mộ đó ở trong nhà Nên quyết định đột nhập vào trong để kiểm tra Cánh cửa đừng mở ra đập vào mắt của cậu Đúng là ngay ngôi mộ Nhưng trên mỗi biên lại ghi vòn vẹn một câu Phần mộ ba, phần mộ mẹ Cậu trao chân máy kiếm của mình lại rồi phán đoán Không phải chứ Chẳng lẽ lão thâm kia lại đem phần mộ của ba mẹ tới đây để trôn cất Ba mẹ của hắn rốt cuộc là ai Tại sao ở đây âm khí nồng nặc Mà lại không thể làm phép mời được linh hồn chủ nhân hay phần mộ Minh Tâm hỏi quỷ hai nanh Có khi nào bình ngọc được chôn cất cùng hai ngôi mộ này không? Ta thấy đất ở đây rất mới Dường như chỉ mới được chôn cất vài tháng mà thôi Quỷ hai nanh lắc đầu rồi đáp Không thể Nếu nó được chôn ở dưới đó Thì bản thân ta có thể cảm nhận Dưới này cam đoan là không có bình ngọc Vậy rốt cuộc lão thâm kỳ Giấu chức bình đi đâu Âm khí chung quanh ngôi nhà này do đâu mà có Liệu có phải nó từ chiếc bình ngọc bích hay không Mình tầm mạnh dạn tiến lại ngôi mộ Thử dùng linh lực đặt tay lên phần mộ Để hy vọng xác định được danh tính của người đã mất Thế nhưng hoàn toàn bất lực Khi đặt bàn tay lên bia mộ cảm giác trước mắt của cậu tối sầm lại Bàn tay chứ vạn lại bất ngờ sáng lên Cậu tập trung tinh thần giữ cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng phía dưới ngôi mộ tự nhiên ấm lên một cách kỳ lạ. Dường như ngôi mộ đang nở ra và nóng lên bất thường. Quỷ Hai nhanh vô cùng kinh ngạc rồi thốt lên: "Chuyện gì thế? Ngươi làm sao có thể làm cho ngôi mộ phát tướng lên như vậy? Mộ mà nở ra sẽ gặp vấn đề lớn đó." Mình tầm mở mắt cậu lắc đầu: "Ta không làm gì cả." Nó cứ tự mở ra và nóng lên Nhưng bây giờ nó đang nguội lạnh rồi Phía dưới ngôi mộ này thực chất còn thứ gì đó rất lạ Ta không thể cảm nhận được Người nói gì chứ Nó nguội lạnh Không phải chứ Chẳng lẽ Bình Ngọc Bích lại giấu dưới này Cùng với Thanh Long Bạch hổ Sao hắn lại đem Bình Ngọc Bích chôn cất dưới huyệt mộ Làm như vậy chẳng khác nào ép người chết kia Bị hành hạ đau đớn không thể siêu sinh Mà Bình Thanh Long Bạch hổ làm sao hắn có được chứ Mình tầm nhíu mày Người nói gì Bình Thanh Long Bạch Hồ chẳng phải đang dùng chấn kho báu Người đào bộ lên mà xem Chắc chắn dưới này còn có hai chiếc bình nữa Mục đích của Lão Thâm là gì Phần bộ cho mẹ của hắn mà lại làm như vậy Hay chẳng phải là kẻ bất hiếu Chị E là phần bộ này Không phải cha mẹ của hắn Mà là phần mộ của người khác Một loạt âm thanh phía bên ngoài vang lên Khiến Minh Tâm không khỏi giật mình Cậu lập tức nép sát người vào cánh cửa Quan sát động tĩnh ở bên ngoài Quỷ hai nanh bấy giờ nghe ngóng Thì phát hiện người đến là một thanh niên trẻ Hắn đang ngó nghiêng quan sát ngôi nhà Rồi cẩn thận dè chừng chung quanh Xem có ai hay không Đoán chừng hắn muốn vào ngôi nhà này Quỷ hai nanh ra hiểu cho Minh Tâm trốn đi Xem cả đến muốn làm gì minh Tâm nhành trí chui vào chiếc tủ phía sau Khi cầu mở tủ ra Bất ngờ phát hiện bên trong có một bát hương Cùng một chiếc đầu lâu trắng hiếu Sau khi chui vào trong chiếc tủ minh Tâm thông qua khe tủ Quan sát động tĩnh gặp bên ngoài Thế gã người thanh niên mở cửa vào nhà Hắn ta nhìn qua ngôi mộ một cái Rồi tiến thẳng tới tấm biển đá nhấc lên Một lúc sau hắn lại đặt biên đá về chỗ cũ Rồi rót một chén nước đổ xuống dưới chân của ngôi mộ Hành động kỳ quả của hắn không khỏi làm cho Minh Tâm thì ngạc nhiên Hắn đột nhập vào nhà chỉ để rót chén nước đổ xuống bia mộ Rồi lại lặng lẽ bỏ đi ngay sau đó Lúc Minh Tâm chuẩn bị đẩy cửa bước ra thế lại bị quỷ ngay nanh ngăn cản Người ở yên đi Sắp có chuyện hay để xem rồi đấy Minh Tâm lại lặng yên để trong tù chờ đợi Quả nhiên thanh niên kia đã quay trở lại. Bây giờ hắn mới cẩn thận đào xuống ngôi mộ, lấy ra một chiếc bình đậy nắp. Quỷ hai nhanh nhận ra đó là bình ngọc bích. Người thanh niên kia liền lắc lắc cây bình mấy cái rồi nói. Ông chủ lệnh cho ta thả cô ra. Hiện tại cô có thể nhập lại cơ thể của mình mà tỉnh dậy. Mình tâm nhíu mày. Không lẽ trong bình là linh hồn của thục trinh? Ngày thanh nằm xong thì bỏ chiếc bình vào ngôi mộ rồi lấp đất đi Xong xuôi hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn Rồi khoan thai rời khỏi ngôi nhà Để hắn đi xa minh tâm mới từ từ bước ra khỏi chiếc tủ Cậu liền tới trực tiếp đào bình ngọc bích lên Khi cậu đào ngôi mộ còn lại Thì tìm thấy chiếc bình in hình rồng bay lên Quỷ hai nanh liền thốt lên Bình thanh long. Vậy thì bình bạch hồ hiện tại ở đâu? Nhà người cảnh giữ kho báu lâu như vậy Thì quan sát xem có thấy Bình Bạch Hồ không Ta không thấy Ngay cả Bình Ngọc Bích ta còn chẳng thấy Thì Bình Bạch Hồ chắc chắn ta không cảm nhận được Lạ thật Vậy thì bọn chúng làm gì với những báu vật này Hơn nữa trong tù còn có đầu người Chuyện này phải báo công an xử lý mới được Minh Tâm rời khỏi ngôi nhà đến tìm lão trột Thì hai tin thuộc trinh đã tỉnh lại Tâm lý của Thục Trinh bây giờ không ổn định. Cậu ấy sợ hãi, không thể nói chuyện với người khác. Ngay cả lão trộn là người quen từng gặp cô ấy, vấn đề phòng lần tránh. Mình tầm muốn vào nói chuyện cùng Thục Trinh. Cô ấy từ chối và liên tục lang hết phản đối đòi về nhà. Mình tầm cho người liên hệ ông bà Thùng tới trấn ăn con gái. Thục Trinh thêm ba mẹ tới thì hòa khóc như một đứa trẻ. Hai người tận mắt thấy con gái của mình bằng da bằng thịt Bây giờ mới vỡ oải trong hạnh phúc Tất thầy ôm lên nhau rồi cùng khóc Mình tầm kể cho lão trộn nghe ngôi nhà và ngay nấm mộ mới đắp trong nhà Để nghe ý kiến của lão Suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi Cậu nghĩ đó là mộ của ai? Lúc đầu tôi nghĩ là mộ của mấy người trong nhà ông Kim bị đào trộm đi Tuy nhiên ở đó chỉ có ngay ngôi mộ mà thôi Nếu nhỏ ông Kim thì phải có ba ngôi mộ mới đúng Ngoài ra trong tủ còn có một chiếc đầu người kèm bát hương Ông đoán xem tại sao bọn chúng lại đưa bát hương và đầu người vào trong tủ Chiếc đầu đó chắc của người mới mất cách đây vài năm Tôi nghi ngờ đó là đầu của ông Kỷ. Chỉ có chiếc đầu thì rất khó xác định được danh tính của người chết Chuyện này báo chính quyền cho họ xử lý Đồng thời chưa bắt kẻ luyện tà thuật kia giúp chúng ta Tiểu quỷ, sao nó không về với cậu Tiểu quỳ vào trong bệnh viện. Hạt đầu tôi để lại cho cậu Hoàng đã bị hủy. Tiểu quỳ tới đó để kiểm cho tình hình. Thục Trinh bây giờ cũng đã ổn định tâm lý. Có thể kể chuyện rành mạch mọi chuyện xảy ra với mình. Theo lời kể của Thục Trinh thì khi cô đi tìm cậu Bùi. Phát hiện Sơn Trà cùng cậu Bùi có quan lại với nhau. Do quá tức giận không kìm được cảm xúc xảy ra ẩu đả với Sơn Trà. Cậu Bùi khi ấy còn ôm nít Thục Trinh. Khiến cho cô bị Sơn Trà túng tóc tắt trong mấy cái điện tiếp. Sau đó cả hai tách nhau ra. Cả bồi đưa Thục Trinh đi và dỗ rảnh cô không được làm loạn. Bởi cậu và Sơn Trà chỉ đang hợp tác tìm kho báu. Lão trộn đưa mắt nhìn minh tâm rồi xác định lại. Vậy đúng là Sơn Trà và cậu bồi liên quan đến kho báu. Nhưng mà tại sao bác sĩ Lục lại nói kho báu liên quan đến Thục Trinh? Thục Trinh điền đáp. Bọn họ nói kho báu nếu bị lộ sẽ bị nhà nước tịch thu. Bởi vậy họ làm trong bí mật để đưa nó rời đi. Cả bồi đã hứa rằng chỉ cần tìm được kho báu thì sẽ cùng tôi làm đám cưới rồi cao chạy xa bay, không ở lại Việt Nam nữa. Bà Thùng liền bật khóc. Trời đất ơi, con ơi là con. Nhà mình cũng đâu có phải nghèo đói gì. Con lại đi bắt tay với chúng nó để rồi bị hại. Mình tầm hỏi. Vậy cô là người giết Xuân Trà Điều này có đúng không? thục trình liền lắc đầu đáp Tôi không biết Lúc ấy cơ thể của tôi không làm chủ được hành động Tôi thấy cô ta cứ sẵn lấy cậu bùi Cho nên trong lúc không nghĩ thông Tôi đã giết chết cô ấy Tôi dùng thuốc chuột muốn hại chết Xuân Trà Nhưng lúc ấy tôi chưa làm gì cả Thì bị ngất đi Khi tỉnh lại đã thích mình trong bệnh viện rồi Minh Tâm liền nhấu mày Lúc đó có bác sĩ lục ở đó không? Thực trình lắc đầu Không có Lúc ấy chỉ có tôi cậu bùi sơn trà Và một người lạ mặt Ngày đó tôi mới gặp lần đầu Sau đó sơn trà bị lên cơn đau vật vã Cô ấy tự nhiên vặn vẹo Rồi tự thoát y trước mặt Của tất cả mọi người Thực trình kể đến đó Thì bắt đầu đau đớn Cô ôm lấy đầu của mình nhăn nhó Bà thùng thế vậy ôm lấy con gái động viên Bà dục chồng Màu lên mà được con bé đi bệnh viện Con bé đau quá sắp không chịu đựng nổi nữa Lão trốn lúc này liền ngăn Cái này đi bệnh viện không có tác dụng gì đâu Hai người bình tĩnh lại đi Một lúc nữa Thục Trinh sẽ tỉnh táo trở lại Con gái tôi sao lại trở thành như vậy Nó đâu biết kho báu là gì Mà chúng nó lưỡng hành hạ con bé thành thân tàn ma dại như vậy chứ Mình tâm liền đáp Cô ấy không có bệnh cối là bị thôi miên hiện tại ký ức của cối đang thật giả lẫn lộn ông thục kinh ngạc nói bị thôi miên sao bọn chúng làm vậy với con bé còn cầu bùi chết tiệt kia cả ta đám bắt tay với người ngoài để hại con gái tôi tôi nhất định không tha cho cậu ấy minh tâm đáp Cậu bùi đã chết rồi hai vợ chồng của ông thục nghe cái tin đó thì vô cùng ngạc nhiên minh tâm liền giải thích Cậu ấy chung ngài mà chết, kẻ dùng ngài tâm địa độc ác vô cùng. Không lẽ là Xuân Trà ư? Cô ta đang hại chết cậu bối. Mình tâm bền đáp. Có thể là cô ta hoặc có thể là người khác. Hiện tại chúng tôi chưa tìm được Xuân Trà, cộng với người đứng sau cô ta. Bí mật về kho báu cũng là một ẩn số. Thậu Trinh bây giờ cũng từ từ tỉnh lại, cô nói trong nghẹn ngào. Chắc chắn là Xuân Trà. Ấn là cô ta hại chết cậu Bùi. Cô ta chuộc ngải. Cái loại ngải đó bắt đầu phải hành xác bằng cách quan hệ xác thịt với đàn ông để duy trì sự sống. Nếu cô ta thiếu đàn ông sẽ bị chết. Nếu ai không vừa mắt cô ta, đều bị cô ta xuống tay sát hại. Lúc ở đó con từng nghe việc cô ta giết chết chồng mình chỉ vì ông ta làm trái ý của cô. Chính con nghe cô ta nói với cậu Bùi, nếu như không nghe lời sẽ tín cậu Bùi xuống suối vàng. Lão trột điền hừ lạnh Quả nhiên phán đoán của chúng ta không sai Cô gái này ít tuổi nhưng tâm cơ và ngoan độc khác thường Cơ còn nhớ trước khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần Thì cô ở đâu không? Thục trinh liền gật đầu đáp Có chứ Chúng tôi ở căn nhà của cậu bùi mua cách đây không lâu Ngôi nhà đó có gần ngay biệt thự cũ của Sơn Trà Cô ta nói nhà đó là ông Kim mua để công phụng cô ta Nhưng ông Kim là thư phế vận của ta muốn vứt bỏ, cho nên cô ta không ở đó. Cô quả thật là không dùng thuốc độc chứa xuân trà. Tôi có ý định đó nhưng chưa làm thì bị đưa đi. Điều kinh hoàng là cổ họng của tôi khi tỉnh lại trong bệnh viện, bị đau như là rau cắt, không thể nào nói chuyện được. Tôi nhiều lần muốn trốn thoát khỏi bệnh viện, nhưng mỗi lần trốn là một lần bị bắt lại, rồi tiêm thuốc mê, khiến tôi mê màn không tỉnh lại. Ông bà thủng nghe lời kể của con gái mà đau xót vô cùng ông thục liền hỏi con về còn chu lục chu ấy làm gì con thục trinh liền bật khóc là chuối ấy ép con ở bệnh viện tâm thần con không biết chính xác lý do chu ấy làm như vậy nhà lệnh con cầu xin chu ấy giúp con nhưng đều bị từ chối và đe dọa sẽ thuốc khiến cho thần trí con mơ hồ nếu như con nhất định đòi trốn Thì thoảng trong đầu của con lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nói chuyện với con. Một lần như vậy hai tay của con đau lắm. Mình tầm ngày đến đó thì càng khẳng định chắc chắn Thục Trinh bị thôi miên, ký ức cô ấy đang có là giả. Lão trộn đưa ra ý kiến. Chúng ta giải thôi miên để Thục Trinh tìm lại ký ức thực sự đã mất của mình trước. Nếu cô ấy còn sống bằng ký ức giả, chắc chắn chúng ta không tìm được chân tướng của sự việc. Mình tâm bèn nói Tôi mới nghe sư phụ nói qua phép thuật thôi miên Sư phụ cũng chưa có chỉ dạy cho tôi Nên việc này tôi không làm được Có thể chúng ta sẽ phải đưa thục trinh về thất sơn Để nhờ sư phụ của tôi giải thôi miên Ông Thủng nghe nói tới thất sơn trong đầu cũng có ấn tượng khá tốt Bởi nhiều người nói đạo sĩ thất sơn thường rất tài giỏi Cả âm quyền lẫn dương quyền đều hơn người Ông đồng ý đưa con gái lên thất sơn để nhờ giúp đỡ Lão trột bèn nói Thôi miền thì chỉ tìm đúng luật thì giải được thôi Đâu cần vất vả liên tận thất sơn làm gì cho mất công. Việc này tôi cũng làm được Lão quay sang Thục Trinh rồi hỏi Trước khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông Cô nhìn thấy hay nghe thấy âm thanh gì lạ Là tiếng chuông rất nhỏ Lão trộn liền lấy chiếc chuông nhỏ lắc nhẹ mấy cái Thục Trinh cơ thể tựa như bị khống chế Toàn thân vô lực Miệng cô lầm bầm Không được, không được đến đây Mau cút đi, các người mau cút đi Vừa kêu được vài câu Thì Thục Trinh lại bị ngất liệm Lão trộn ra sức lắc chiếc chuông nhỏ Để đánh thức Thục Trinh Trái với suy nghĩ của lão Thục Trinh rơi vào hôn mê sâu Tiếp sau đó lão dùng cách nào đó Để đánh thức Thục Trinh cũng đều không có tác dụng Ông bà thục bấy giờ lo lắng Thầy ơi, thầy làm gì đi chứ? Tại sao con bé thục trinh nhà chúng tôi lại hôn mê không có tỉnh lại? âu thùng bèn hướng về phía thầy vạn rồi nhờ. Thầy vạn, thầy thu xếp cho chúng tôi lên thất sơn nhà sư phụ của thầy giúp đỡ. Con bé thục trinh nhà tôi, công gì? Làm sao chúng tôi sống nổi chứ? Chúng tôi van xin thầy hãy giúp chúng tôi. Mình tầm liền đáp. Cơ thục trinh bị hôn mê sâu là do tác dụng của thôi miên. Tôi chỉ e rằng kẻ thôi miên Thục Trinh hiện tại cũng đang ra tay điều khiển ký ức của cô ấy. Nếu mà cả hai bên cùng đồng thời tác động lên thì thần trí của Thục Trinh sẽ bị loạn. Khi thần chí không thể nghe lệnh của cả hai cùng một lúc thì cô ấy sẽ rơi vào hôn mê sâu. Tình trạng này cũng không phải là quá nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần tìm được kẻ thôi miên Thục Trinh thì cô ấy lập tức tỉnh lại mà không gặp bất cứ một nguy hiểm nào. Nhưng mà chúng tôi biết đi đâu mà tìm kẻ thôi miên Các thầy có thể thông qua thục trinh Tìm kẻ đó đã thôi miên con bé được không Cả buổi hiện tại cũng đã theo thầy nói là đã chết Suốt cuộc là kẻ nào đang hại con gái của tôi Lão trộn bình tĩnh đáp Muốn tìm ra kẻ này thì không phải là điều khó khăn Lúc ban nãy thầy vạn có từng nói rằng Tại ngôi nhà có hai ngôi mộ kia ẩn trước bí mật Rõ ràng người thanh niên tiết đọng mổ lính bị ngập ra thì bên này thuộc Trinh tỉnh lại. Cần tìm được người thanh niên đó, chắc chắn sẽ biết ai là kẻ đứng sau điều khiển tâm trí của Thục Trinh. Minh Tâm dùng khả năng vết truyền thần của mình nhanh chóng đã họa ra bức chân dung của người thanh niên lúc nãy. Thằng Hậu nhìn chăm chăm vào bức họa, miệng của nó lầm bẩm Sao lại là anh ta? Minh Tâm bèn đưa bức họa cho thằng Hậu rồi hỏi. Cậu quen với người đó, cậu nhìn cho thật kỹ vào. Hậu liền gật đầu rồi nói Đây chính là người làm của gia đình ông Kim Trước đây công chính anh ta Đã lửa gia đình ông Kim vụ mấy ngôi mộ mất tích để lấy tiền Sau khi bị thầy Tống phát hiện ra Anh ta đã bị đuổi khỏi nhà Tại sao anh ta lại dính líu đến việc của cô Thục Trinh Lão Trộn vút vút mấy cặm dâu rồi gật gù Xem chừng đây là một kế hoạch Cậu hào kia là một mắt xích trong kế hoạch này Chứ không chỉ là chuyện trùng hợp Khi cậu ta lừa đảo gia đình của ông Kim đến món tiền. Mình tâm liền dục. Đi thôi. Chúng ta tới nhà của cậu Hào nói chuyện cho ra lẽ. Cậu ta chắc chắn sẽ biết rất nhiều chuyện hay. Thông nhắc vợ của mình ở lại trung trừng thục trinh. Còn bản thân cùng thầy vạn và hậu tới nhà của Hào. Lão trộn đề nghị Minh tâm máy thông báo sự việc này cho gia đình ông Kim biết. Để bên gia đình ông phối hợp với mọi người. Tìm tung tích của Hào cùng kẻ đứng đằng sau. Minh Tâm cùng ông Thủng tới bệnh viện gặp ông Cụi Trùng. Một phần cũng muốn kiểm tra sự việc của thằng Hoàng. Một phần muốn phối hợp cùng gia đình ông Kim. Bởi chuyện này cũng liên quan trực tiếp tới gia đình của họ. Minh Tâm kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho ông Cụi Trùng nghe và mong ông phối hợp cùng với mình. Ông Cụi Trùng sau khi biết tin thì vô cùng tức giận. Ông lập tức đi cùng thể vạn tới nhà của Hào. Một mặt ông báo chính quyền về toàn bộ sự việc để chính quyền can thiệp trực tiếp. Một màn muốn đích thân kiểm tra xem Hào rút cuộc muốn làm gì. Cả đoàn người cùng cáo tới nhà của Hào khiến cậu ta vô cùng sừng sốt. Lúc đầu cậu ta còn trối quanh co không thừa nhận việc mình tới ngôi nhà đóng ngôi mộ để lấy chiếc bình. Tuy nhiên sau khi Minh Tâm kể lại tường tận mọi việc của cậu ta khi ở trong ngôi nhà thì cậu ta không còn đường để chối cãi. Công an cũng tiến ngôi nhà để xác định được hai ngôi mộ trong nhà, công chức đầu lâu được cất trong tủ. Họ hỏi Hào nhưng anh ta khẳng định mình không biết chuyện đó. Sở dĩ anh ta tiến ngôi nhà đào mộ lên là do có người đã thuê làm như vậy. Ông của trùng tức giận hỏi. Về hai ngôi mộ đó là của ai? Người đứng đằng sau theo mày tới đó là người nào? Tại sao lại là mày chứ không phải người khác? Hào liền đáp. Tôi làm sao biết được ngôi mộ đó là của ai. Từ sau khi trả tiền cho gia đình của nhà ông và bị đổi việc, tôi lặng thẳng khắp nơi để kiếm việc làm. Ông thừa biết thời buổi khó khăn tìm việc không dễ, nên tôi chưa kiếm được việc làm. Trong nhà tôi thì phải có tiền để lo toan, cho đến ai thuê làm gì thì tôi làm như vậy. Họ bảo sao thì tôi biết như vậy. Nói rồi hào lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho ông cụ chủng xem. Đây chính là lời chỉ thị mà người ta để lại cho tôi Tôi cũng không trực tiếp gặp người đứng đằng sau sai khiến Mà chỉ làm theo hướng dẫn trên mảnh giấy này mà thôi Mình tầm đọc một lượt mảnh giấy thì xác nhận Tất cả những hành động mà hào làm trong ngôi nhà Đều thực hiện theo yêu cầu ở trên mảnh giấy Tất cả mọi chi tiết đều trùng khớp Cậu liền đánh đo Thật không ngờ kẻ này lại kín kẽ như vậy nó không muốn trực tiếp xuất hiện cho nên thuê người thấy nó làm tất cả mọi việc. Nó càng tỏ ra bí ẩn thì tôi càng khẳng định nó là người quen của mọi người. Ngay bây giờ nó không muốn lộ diện ra, cho nên mới phải sai người làm thấy nó những công việc này. Hoặc còn một lý do khác nữa là nó muốn đánh lửa dư luận khiến chúng ta đi sai hướng. Mình tầm quay sang rồi hỏi hào. lâu ta trốn ở trong tủ quan sát, thấy nhà người mở nắp trước bình ngọc bích, Và nói người làm theo lệnh của ông chủ thán linh hồn của ai đó ra ngoài Việc đó là thế nào Tất cả những câu nói mà tôi nói khi ấy Đều làm theo lời dặn dò hết Ông cô Trùng chuyển tờ giấy vào mặt của Hào rồi nói Mày đừng có mà nói láo Rõ ràng trên tờ giấy này không có ghi câu nói ấy Chắc chắn là mày còn chuyện giấu diếm có đúng không Hào liền bật cười Ông thật đúng là già rồi nên hồ đồ từ đâu có nói rằng cái đó chỉ gửi cho tôi một tờ giấy. Thật ra tôi đã nhận được hai tờ giấy, phía hai chỉ thị gần như nhau. Tờ giấy kia sau khi đọc xong thì tôi đã vứt đi, chỉ còn lại giữ một tờ giấy này mà thôi. Tôi cũng chỉ là đào ngôi mộ lên mà nắp ra và nói những câu giống như người ta dặn. Còn lại việc trong nhà có mộ hay là trong tổ có hộp sọ thì tôi hoàn toàn không biết. Công an đương hào về buồng tạm giam để tiếp tục lấy lời khai. Hạ cũng lập tức cho người điều tra hàng xóm chung quanh để mà tìm tung tích của chủ nhân ngôi nhà. Thông qua hàng xóm mọi người bắt đầu vẽ truyền thần lại chân dung của chủ nhà. Tất cả các bức chân dung được vẽ hoàn toàn đều không giống với người mà minh tâm dự đoán trong đầu từ trước. Cậu chiều hồi quyền hai nhanh tới cho nó nhận diện những bức chân dung. Sau một hồi kiểm tra nó đã tổng hợp được chân dung của đảo thâm. Mình tầm được bước chân dung từ tay cậu vẽ, đưa tới trước mặt ông cụ trùng để kiểm tra. Cả ông cụ trùng và ông Kim đều khẳng định, người đó có đôi mắt cực kỳ giống với thơ, người từng có hiểm khích với gia đình của họ. Cần lúc đó, tại bệnh viện, hoàng đột ngột bị hôn mê sâu, các báo sĩ không tìm được nguyên nhân. Tiểu Quỳ liền gửi truyền âm tới cho lão trộn nắm được sự tình. Cuốn quá lão trồn không nghĩ ngợi gì nhiều, rời khỏi nhà đi thẳng tới bệnh viện. Bà Thùng thấy lão trồn sắp sửa rời đi thì lo lắng. Con gái của mình sẽ nói chuyện không ngay. Khi ở nhà không còn thể pháp. Lão trộn liền động viên. Hiện tại ở nhà tôi sẽ an toàn. Cô Thục Trinh sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Bởi vậy bà cứ yên tâm ở đây. Tôi đi tới bệnh viện cứu người rồi trở về. Ngồi nhớ ông đi rồi. Cô kẻ tới đây làm hại con tôi thì sao? Sẽ không đâu. Bà cứ yên tâm mà lại đây với cô Thục Trinh. Kể tại ngôi nhà của tôi chính là nơi an toàn nhất. Sẽ không ai tới đây để làm hại cô ấy được. Nhưng mà nếu tôi không đi bây giờ. Sẽ có người mất mạng. Bà thông cảm cho tôi. Bà Thùng vẫn không an tâm. Thế vậy lão trộn liền vào trong nhà lấy một nắm hạt đậu. Đặt vào trong tay của bà Thục rồi dặn. Bà hãy đặt những hạt đậu xanh này chung quanh người cô Thục Trinh. Tôi sẽ lập tức mở một trận pháp bảo vệ cô ấy. Khi tôi rời khỏi nhà dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng có thể thông qua những hành đậu xanh này để điều khiển trận pháp bảo vệ của Thục Trinh. Bà Thùng nhận lấy nắm đậu xanh rồi nhanh chóng làm theo hướng dẫn của Lão Chột. Làm xong suy đâu đó thì Lão Chột cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Tại bệnh viện, các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu. Ông Kim dù chưa khỏe hẳn nhưng do con trai đột ngột xảy ra chuyện, nên đồng chạy khỏi phòng bệnh tới hỏi thăm tình trạng của Hoàng. Bác sĩ yêu cầu ông Kim về phòng nghỉ ngơi, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ. Lúc ông Kim về lại phòng của mình thì phát hiện ra, ở trên giường có một thứ đã được ai đó bỏ vào từ bao giờ. Ông vội vàng mở phong thư ra xem. Dòng chữ đỏ như là máu hiện lên trong thư khiến ông không khỏi dùng mình. Màu chóng đặt bản đồ kho báu vào hộp thư nếu muốn con trai ông toàn mạng. Tay của ông Kim run lên khi mà nắm lá thư. Cơn đau từ trong lồng ngực đột ngột xuất hiện Một tay ông đưa lên vút ngực như thể muốn áp chế cơn đau Mồ hồi trên chán của ông túa ra từng chập Ông từ từ quỵ chân xuống đất Lão trộn vừa ngay cũng chạy tới bệnh viện Lão tan liền hôn lớn để cho bác sĩ tới giúp đỡ ông Kim Trong lúc chờ ông Kim bình tĩnh trở lại Thì lão trộn cũng đã đọc nội dung của bức thư Lão vừa mới nhận được thông tin của minh tâm về chủ nhân của ngôi nhà chứa hai ngôi mộ có khả năng là người trước đây từng có hiềm khích với gia đình của ông Kim thì để suy đoán xem ra là bọn chúng đã không thể chờ được nữa là tên Thư tôi đã xem bức tranh truyền thần của mọi người vẽ rồi cho khuôn mặt của hắn đã bị biến đổi do có nhiều vết sẹo thế nhưng đôi mắt ánh mắt của hắn thì tôi chắc chắn không nhận nhầm hắn chắc chắn là tên Thư thầy à tôi xin thầy thầy hãy cứu lấy con trai của tôi Vợ và thằng con trai lớn của tôi đều đã bỏ mạng Bây giờ nếu như thằng Hoàng có mệnh hệ gì Làm sao tôi sống nổi chứ Tôi xin thầy tôi van thầy Thầy làm ơn giúp gia đình của tôi Hiện tại tôi không biết mình phải làm sao mới đúng Lão trột liền băn khoăn Tôi vẫn không thể nào hiểu được mục đích thực sự Của kẻ đứng đằng sau chuyện này Nếu chỉ đơn giản là muốn tìm kho báu Thì hắn đâu cần thiết phải đi ra đường vòng Và gây ra bao nhiêu chuyện như vậy Ông Kim bây giờ đâu có suy nghĩ được nhiều bởi tính mạng của thằng Hoàng đang bị đe dọa. Kể từ lúc nó bị ma quỷ quấy nhiễu và nằm bệnh viện cho đến khi nó đột ngột nguy kịch được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu tới giờ thì ruột gan của ông nóng như đửa đốt. Ông sợ rằng thằng Hoàng sẽ bị tin thơ kia bắt đi giống như nó đang làm với vợ và con trai lớn của ông. Ông cũng không biết rõ bản đồ kho báu mà tin thơ kia muốn tìm là gì. Để làm theo ý của hắn cứu lý mạng của thằng Hoàng Mọi chuyện cứ giới tung cản lên Khiến cho cơn đau tim của ông bộc phát Nếu như lão trộn đến chậm một chút nữa thôi Thì tính mạng của ông cũng không thể giữ nổi Ông đưa ra ý kiến Thầy hãy gặp cha tôi ngay bây giờ Cho Mạnh từng nhắc chuyện bản đồ kho báu với cha tôi Hiện tại chỉ có cha tôi mới tìm được mà thôi Chẳng phải cha cậu từng nói sinh vật của cậu mạnh kia đã không còn Ông Kim liền gào lên, không thể nào. Chắc chắn cha tư còn giữ lại, mà do lâu quá ông ấy tạm thời quên mất. Lão chuẩn bấm lại ngón tay vài cái, xác định là ông Kim bình an vô sự, thể dặn dò ông vài câu rồi rời đi. Là cũng muốn tìm hiểu về tấm bản đồ kho báu kia, xem hình thù của nó như thế nào, mà tại sao lại có kẻ độc ác gây ra biết bao chuyện thất đức tinh như vậy. Là không phải là mới bến duyên với ngày trừ ma diệt quỷ Nhưng suốt cả cuộc đời của lão Đây là lần đầu tiên lão gặp một nhân vật bí ẩn và độc ác tới như vậy Lão suy đi tính lại suốt bao nhiêu ngày qua thế nhưng vẫn chưa tìm ra mục đích thực sự của tiên sát nhân Nếu như chỉ đơn giản là tìm kho báu cổ Thì sẽ có rất nhiều do thám và tìm bản đồ Cả bí ẩn kia không nhất thiết phải đi đường vòng dùng ngày hại từ người này đến người khác Rồi đánh động biết bao người như vậy Chắc chắn là trong chuyện này Còn phải có thâm thù hoặc bí mật gì khác Ngoài cái kho báu mà không ai xác nhận kia Chẳng mấy chốc lão trột đã tới được nhà của ông Kim Toàn bộ những chuyện liên quan đến bản đồ kho báu Được ông Cụi Trùng lần lượt kể Sau một hồi nghe mọi chuyện Cũng đã không còn chắc chắn rằng Chúng Mạnh có thực sự giúp bản đồ kho báu hay không Mình tâm yêu cầu ông cụ trùng thử tìm lại trong nhà Xem có giữ bất cứ một vật nào của chú Mạnh hay không Ông cụ trùng quả nhiên là một người thật thà và ngay thẳng Ông liền đưa tất cả mọi người tới nơi ông làm việc trước kia. toàn bộ căn phòng của ông không hề giữ bí mật nào Cũng không có mật thất Mình tâm quan sát ngôi nhà một lượt rồi bật trở lại kiến trúc ngôi nhà này là do ông thiết kế ngay đã mua sẵn Ông của trùng điện đáp Ngôi nhà này trước được xây theo dạng thiết kế của người Pháp Ngày đó tôi đích thân mời đến thiết kế Chứ không phải chúng tôi mua nhà có sẵn Nếu trong nhà có hầm bí mật Thì tôi phải là người hiểu biết nhất Nói xong ông của trùng điện đưa ra cho mọi người một căn phòng luôn khóa kín cửa mấy tầm đoán chừng đây là căn phòng mà chúng Mạnh trước kia từng ở trước khi mất Quả nhiên sau khi mở được cửa Toàn bộ căn phòng mang một vẻ u ám đến lạ thường. Mình tầm bước vào bên trong căn phòng quan sát một lượt. rồi cho căn phòng không có quá nhiều người ở, Thế nhưng cũng đừng dọn sạch sẽ, Chứ không bị bụi bám bẩn giống như những căn phòng bị bỏ lâu ngày. Mình tầm bền hỏi, Tôi có thể ở một mình trong căn phòng này được không? Ông cụ trụng điện đáp, Dĩ nhiên là được rồi, Đây chính là phòng vợ chồng thằng con xấu số của tôi trước khi mất thể cứ tự nhiên mọi người kéo nhau ra bên ngoài bọn mình minh tâm ở lại cố gắng định thần để sử dụng pháp lực cậu đứng ở trong căn phòng vạch ra một đường tròn rồi điểm tĩnh ngồi và giữ trung tâm ở niệm chú quả nhiên lần này cậu đã có thể điều khiển được chữ vạn ở trong lòng bàn tay của mình sau khi mà hồn hết tâm trí và linh lực thì chữ vần xuất hiện màu xanh lam ánh sáng của chữ vần phát ra Làm cho không gian chung quanh bỗng dưng bị đảo chiều Quay ngược lại quá khứ Mình tầm vui mừng bởi phát hiện ra mới của mình Chính bởi sự vui mừng quá khích Khiến cầu suýt nữa bị lạc vào trong ảo giác Không thể thoát ra ngoài May mắn lão trồn đã xuất hiện kịp thời Giúp cầu định thần trở lại Ánh sáng màu xanh lam tắt đi Mình tầm cũng đã ngã ra đất mà ngất liệm Ông của trùng thấy vậy thì hoảng hút Có chuyện gì vậy? Sao thầy Vạn lại bất tỉnh nhân sự như thế? Lão trộn liền đáp. Không sao. Do thầy đó sử dụng quá nhiều pháp lực, Khiến cho cơ thể không chịu đựng nổi và mất đi ý thức. Hiện tại tôi đã giúp thầy ấy ổn định trở lại, Nhưng cần phải mất thời gian để tĩnh lại. Xin cổ cho tôi xin một ướt nước sạch, Để tôi khai thần giúp thầy ấy. Nước sạch được đưa tới, Lão trộn nhúng tay vào niệm chú rồi búng lên mặt của minh tâm. Một lúc sau cậu ấy từ từ mở mắt Cậu đào mắt nhìn chung quanh một lượt môi mấp máy muốn nói điều gì đó Thế nhưng cổ họng lại bị chặn đứng Không thể nào thốt đứng nên lời Lão trột liền thở dài Dục tộc bất đạt Cậu cần gì phải khổ bản thân mình như thế Sau một thời gian nghỉ ngơi Mình tầm đã hồi phục hoàn toàn cậu gấp gáp từ đã điều khiển được chữ vạn Tôi có thể nhìn thấy được quá khứ của căn phòng này Tuy nhiên do tôi không khống chế được bản thân Cho nên bị rơi vào trong ảo giác Khiến cho mình hôn mê tại chỗ Lão trột liền cười đáp Chúc mừng cậu Tôi biết ngay cậu không phải là người tầm thường Thật may vì tôi biết cậu không phải là kẻ thù của nhau Nếu như chúng ta là kẻ thù Tôi không biết là mình sẽ chết như thế nào Mình tầm nghe lão trột nói như vậy Thì lập tức xua tay Ông đừng có đùa tôi Chuyện quan trọng chúng ta bây giờ cần làm Là tìm bản đồ khó báu trong di vật của cậu mạnh để lại Lão trột liền sừng sốt Nghe là lúc quay trở về quá khứ Cậu có thể nhìn thấy một số thương hay ho Mà người khác không biết Minh Tâm bước nhanh tới bên một bức tường gõ gõ vài cái Rồi nói với lão trột Bí mật nằm trong bức tường này Ông cổ trùng bây giờ vừa bước vào trong phòng Nghe thấy câu nói cổ minh tâm Cổ không giấu được ngạc nhiên Thầm vừa nói sao Sao trong bức tượng này lại có bí mật Thật sự ngôi nhà này do đích thân tôi mời người thiết kế Nên chắc chắn không có mật thất thay vọng bí mật Lão chuẩn cũng nhìn ra được sự lạ trong bức tượng Thật nhìn thì nó cũng giống như là bức tượng Thế nhưng nếu đo đạc thì có thể nó dày hơn một chút Lão liền hỏi Tôi Tư độc tượng được chứ Ông cổ trùng lập tức đồng ý Vâng Nếu như việc đó có thể giúp ích được cho thầy Mình tầm liền ngăn Khoan đã Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cách mở Chúng ta thử tìm xem thế nào Cậu nhìn bức tường chân tuột từ trên xuống dưới Nếu như nó che được lại bởi một bức tranh Hay là một chiếc tủ Thì còn bảo là tìm được chỗ mở Trên nó thẳng tuột cứng như đá thiết này Cậu mở kiểu gì Tôi không nói rằng nó ở bên này Có thể cơ quan nằm ở căn phòng phía sau Ông của trùng liền đáp Phía sau là phòng được xây để dành cho con cái của thằng Mạnh Lão chuột gật gù Xem ra cậu nói có lý Chúng ta thử xem thế nào Mình tầm kiểm tra phát hiện phía sau đúng là chiếc tủ đồ che chắn Do căn phòng không dùng cho nên cũng bị đóng lại làm thành kho Không ai đụng tới chiếc hộm gỗ nhỏ áp vào góc tường đó Mình tầm kéo chiếc tù ra và tìm được một cái kết nhỏ đặt âm trong tường Chiếc két lâu ngày không sử dụng cho nên bị khóa lại. Phải mất một thời gian lâu mới có thể mở ra được. Bên trong lại ẩn giấu cất giấu miếng bẩn đồ ra cũ kỹ cùng với những đồng vàng. Phía dưới két sắt còn có một bức thư cũ kỹ. Giấy trên bức thư đang ngả vàng. Nét chữ bị nhòe đi khá nhiều nhưng còn đọc được. bạch tầm nhìn nét chữ viết trên bức thư thì không có nhú mày Láo trồn sốt sẵn hỏi. Cậu sao vậy? Trong thư viết gì? Sao cậu lại đột nhiên Trong mày khó chịu Ông cụ trùng bấy giờ run rẩy Đón lá thư từ tay của Minh Tâm Tuy nhiên vừa đọc xong thư Thì ông cụ cũng sừng sốt Chuyện quái quỷ gì vậy Sao lại có chuyện như vậy Rồi rút cuộc thằng mạnh nhà tôi Nó đã gây ra chuyện gì Lá chuẩn bức tới hít cầm Lấy lá thư đọc một lượt Nội dung của bức thư là câu trả lời Cho việc cả nhận lệnh của Mạnh Hồng Gây khó khăn cho doanh nghiệp của ông cụ trùng thậm chí trong thư còn khẳng định sẽ bắt cóc vợ con của Kim để gây sức ép lên ông cụ Trùng hòng trả thù cho cha mẹ mạnh. Cơn đau tìm của ông cụ Trùng bộc phát. Thật may là có Minh Tâm ở bên cạnh cho nên nhanh chóng xử lý được. Ông cụ Trùng dầm dầm nước mắt. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trước đây gia đình của mạnh gia đình tôi vốn là hàng xóm thân thiết. Do bố mẹ của mạnh đều là bác sĩ nên hay phải vắng nhà do ca trực. Ngày đó Mạnh vẫn thường xuyên ăn ngủ tại nhà tôi Một ngày kia trong lúc mà cả hai đi trực đêm Đã gửi Mạnh sang nhà tôi để nhà chung giúp Sáng hôm sau tôi thích công an đập tới nhà Mạnh kiểm tra Rồi thông báo cả hai đều đột ngột qua đời tại bệnh viện Nguyên nhân chính là uống thuốc độc tự tử Nhưng không có thư tuyệt mệnh Minh tâm điện ngạc nhiên Nghĩa là cả hai người đều tự tử sao? Ông của trùng gật đầu Phải chính là tự tử Tuy nhiên thế tôi không bao giờ tin hai người họ Lại dại dột tiếng mức như vậy Bởi chiều đó tôi còn nói chuyện với hai người họ Trước khi mà đi làm cả hai hoàn toàn bình thường Thậm chí là họ còn Hẹn tôi cuối tuần sẽ cho trẻ con đi chơi chung Mẹ cô Mạnh là người rất hoàn bát và nhanh nhẹn Cô ấy còn mong muốn sự tự mở một phòng mạch riêng Để mà tự phát triển Một người có ước mơ mà đang cố gắng hoàn thành ước mơ của mình Thì cứ gì lại phải đi tự tử Lão trột gần gù Cái chuyện này có vẻ như là sự lạ rồi đây Thế nhưng mà tại sao cậu Mạnh kia là muốn triển ép doanh nghiệp của ông khiến cho nó phá sản Hơn nữa trong bức thư kia nói rõ Kế hoạch trả thù cho ba mẹ của Mạnh Chẳng lẽ cậu ta đã bị kẻ nào đó thao túng Nên đã đi sai đường Hai gia đình chúng tôi trước giờ chưa có tranh chấp gì Chúng tôi thân nhau như anh em Tại sao thằng Mạnh lấy nghi ngờ tôi là hung thủ hại chết mẹ con của nó chứ? Mình tâm liền nhớ mày Ông thì nhớ lại xem vào cái khoảng thời gian đấy Có điều gì bất thường xảy ra Ví dụ như cậu Mạnh kia có nhắc đến chuyện gì đó Hay thăm dò ông chuyện gì hay không? Ông cổ trùng ngồi thụp xuống suy nghĩ lại những chuyện xảy ra Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ông đột ngột đứng dậy Ông đi nhanh về phòng của mình mở tù Tìm kiếm một thứ gì đó Thế nhưng tìm một lúc lâu lại chẳng thấy gì Khuôn mặt của ông càng lúc càng căng thẳng Miệng của ông lầm bầm Nó đâu rồi Tại sao lại không thấy Do rằng mình cất nó ở đây Chuyện này tại sao bây giờ lại không có tìm thấy nó Mình tầm thấy ông của trùng dần dần mất kiểm soát Thì bước đến gần rồi khuyên Ông bình tĩnh Ông cần tìm thứ gì có thể tôi sẽ giúp được ông Nếu món đồ đó còn ở trong nhà Ông của chúng nghe vậy thì mừng rỡ Thì nói thật chứ Tôi đang muốn tìm một món đồ cũ Trước đây khi mà thằng Mạnh còn sống Nó đã đưa cho tôi cất giùm. Nó nói đó là món đồ kỷ niệm của nó Là trang sức sao Sao thầy lại biết Lão trộn liền nhíu mày Cậu vừa nghĩ ra chuyện gì đó phải không Chả là lúc suýt nữa Thì bị mất đi ý thức Tôi vô tình nhìn thấy một món đồ đặt trong két Đó là một món trang sức khá lớn Thật nhìn nó giống như mặt dây chuyền. Thế nhưng mà mở tủ ra lại không thấy nó đâu cả. Ông cổ trụng điện ngật gù. Đúng là nó. Thằng Mạnh đã đưa nó cho tôi. Nó hỏi về món đồ đó rất nhiều. Cậu ấy hỏi những gì? Thằng Mạnh khi ấy hỏi tôi có biết món đồ đó không? Rồi thì đồ đó là của nam hay của nữ? Tại sao viên ngọc ở giữa thì là màu xanh lúc thì lại màu đỏ? Rồi một ngày món đồ bị mất trộm. Thằng Mạnh vì vậy mà sinh bệnh Tôi cố gắng vẽ lại rồi tìm người chế tác một món tương tự Vì tôi sợ rằng thằng bé đó không vui khi mất đồ Sau khi nhận món đồ đó Nó không nói không rằng bỏ đi đâu vài ngày Rồi khi về thì đưa lại cho tôi mặt dây chuyền nhà tôi giữ dùm Ông của chồng bèn nhớ ra bè nói thêm Phải Nó còn hỏi tôi là đêm ba mẹ của đóng mất Tôi đến bệnh viện làm gì có phải đêm mẹ của nó mất đất từng mang trên mình món trang sức đó không? Lã Chửn nghe đến đó thì đầu óc quay mòng mòng. Ông càng lúc càng không hiểu những chuyện xảy ra trong nhà của ông cụ Trùng bấy giờ. Mình Tâm liền phân tích rất có thể cậu mạnh kia nghi ngờ ông liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu ấy. Bằng chứng là việc cậu ấy hỏi ông về việc đêm mà ba mẹ cậu ấy đã mất ông từ bệnh viện để làm gì. Ông cụ Trùng liền thở dài. Nói ra thì thật xấu hổ. Thế nhưng mà đêm đó tôi bị tào tháo rượt đuổi liên tục. Nhảy nón ổi mà không đỡ. Mà còn bị đau thúc ở bên xương mọ ác. Cho nên ghép bệnh viện lấy thuốc cầm tiêu và thuốc bao tử. Khi đó tôi đi khoa cấp cứu. Chứ nào có gặp ba mẹ của thằng Mạnh hồi nào. Với cả lúc tôi tới bệnh viện còn sớm lắm. Mà ba mẹ của thằng Mạnh mất là nửa đêm. Bệnh tâm đầm mắt lát nhìn về lão trột gật đầu xác minh bởi lời của ông cụ trùng nói hoàn toàn là sự thật bắt đầu từ lúc cậu điều khiển được trước vạn cậu có khả năng cảm nhận được người xung quanh nói thật hay nói dối bởi ông cụ nói đến đâu trong đầu của minh tâm đều xuất hiện hình ảnh tương tự điều đó có nghĩa là kẻ âm thầm muốn kích động mạnh để làm hại gia đình của ông cụ cái đó cũng không loại trừ là tin thư minh tâm giờ vào hình ảnh mình thấy Để lại trước mặt dây chuyền Trong cụ trùng xem Ông cụ gần gù tán phục khả năng ghi nhớ Và phát họa của thầy vạn Ông liền nói Mặt sau của sợi dây còn khuyết ở giữa Lão trộn hứng thú nói Không phải là chìa khóa mở bí mật gì đó chứ Sao sợ tới mấy món đồ trang sức là tôi nghi Liệu nó có liên quan gì đến kho báu của vô hùng Mà kẻ bí ẩn đang tìm kiếm hay không Mình đầm đáp Rất có thể sẽ liên quan Tôi lập tức chuyển tin nhà sư phụ điều tra giúp chuyện này. Cậu lấy giấy vẽ lại lá bùa, Đồng thời xeo chấp luôn tấm bản đồ bằng da cất trong kết bảo vệ của mạnh, cầu mặt dây chuyển gửi cho sư phụ. Láo trộn gầy gầy tay. Cách này hiệu quả chứ? Sao cậu không dùng truyền âm cho dễ? minh tâm liền cười đáp. Dùng chuyển âm thì sư phụ sẽ không nhìn được hình dạng mấy thứ này. Tức là tôi muốn nhờ sư phụ hỏi thăm các giáo phái Trên đó xem họ có biết gì về chúng hay không Lão trộn liền xuôi tay Cẩn thận kéo làm dân tình nạo loạn đấy Đất nước vừa được thống nhất đời sống khó khăn Không phải là cậu không biết Giờ tin tức về hầm vàng của vu hùng mà lộ ra thì coi như là loạn Ông yên tâm đi Sư phụ là người làm việc chú đáo Sẽ không để xảy ra bất cứ một vấn đề nóng nghiêm trọng như lời cậu nói Minh Tâm đường ngón tay lên không chung vẽ một đường rồi lầm bẩm đọc Hoàng thiên hậu thổ Xin chứng giám cho đệ tử Minh Tâm chuyển tin Biến Phía trước mặt Minh Tâm xuất hiện một việc sáng như đống lửa Minh Tâm đưa đào bùa mới vẽ xong Lợi dụng tiên lửa mà đốt Quả nhiên lá bùa cháy bụng lên Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người Phía bên thất sơn thầy Minh Thông đang ngồi trách mắng đám đệ tử ham chơi Thì cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên nóng lên như lèm bị lửa đốt Ở đường hai ngón tay chấm vào chén trà Rồi vốt một đường qua mắt nhìn trầm chầm, chầm về phía trước Quả nhiên trước mắt của ông hiện lên hình ảnh đang bị lửa thiêu bập bụng Nhanh như trước ông búng mạnh ngón tay dập lửa rồi lấy đạo bùa khác vẽ lên Minh Anh ngồi bên cạnh hai mắt sáng như sau tháng 8 thốt lên để thán phục Wow không phải chứ Tốt buổi chuyện tin mà còn Được cả hình nhân đi nữa Cái phép này lần đầu tiên ta được chứng kiến Thất sơn quả thật nhiều chuyện lạ thường Thầy mình Thông quóc mắt nhìn em gái một cái Rồi đưa tay giang hiểu cho đệ tử mau ra ngoài Để chúng đi hết thầy Mới dùng bút nhanh chóng hòa lại hình ảnh Minh Tâm mới gửi đi Thầy liền thở dài Minh Tâm chẳng gặp lắm Nên mới dùng từ chiều này Để xem rút cuộc là chuyện gì Minh Anh tò mò nhìn vào hình vẽ Của thầy Minh Thâm Nó nhón chân rồi cho mày Cái này giống bản đồ mê cung quá ta Có phải mê cung phải không Thầy Minh Thâm người lành Gõ đầu của nó một cái Mê cung cây gì Mau đi học bài đi Trong tháng này nếu ngươi không thuộc hết mặt chữ Ta sẽ phản ngươi nhốt mình trong phòng luyện chữ đấy Nếu ta thuộc Lão cho ta xuống nối với nhà Vợ vẫn Ngươi muốn làm trái ý của cha Người tựa mình quay về thất sơn là ngay từ đầu phải biết rằng Lệnh của ta là lớn nhất chứ Biết rồi khổ lắm nói mãi Ta là đang nhớ minh tâm thôi Cậu ấy đang đi thực hiện trọng trách của mình Trách nhiệm của một đạo sĩ chính là chủ yêu diệt quý Nâng cao đọng hành Một khi đồng hành của cậu ấy được nâng cao Cậu ấy có thể thoát khỏi con cổ trùng trong cơ thể Vườn tay đưa thất sơn lớn mạnh ra thế giới Ngươi còn nhỏ chưa hiểu được cốt lõi của vấn đề Ngay bây giờ ngươi hãy quay về phòng luyện trước cho ta Nếu như ngươi có thể trong một tuần thuộc hết mặt chữ Ta hứa trong lần tới xuống tà bò Tìm hiểu kho báu của vô hùng Ta sẽ dẫn ngươi theo cùng Mình anh nghe thấy đừng đi tới tà bò Tìm hiểu kho báo tìm bừng rỡ Nhưng nghĩ tới việc phải tiếp tục luyện chữ trong phòng một mình thì giàu dĩ Nó cúi người cong cái lưng bước chậm chậm về viết căn phòng của mình Thầy Minh Thông nhìn dáng vẻ như sắc sống của đứa em gái nhỏ Mà khóa miệng bất sắc công lên Sau khi mà dặn dò đám đệ tử của mình một số công việc cụ thể Thầy Minh Thông xách cây túi pháp khí khoác lên vai Rồi từ từ rời khỏi thất sơn Một đệ tử vội vã chạy theo rồi hỏi Thầy ơi, thầy đi thế này thì mấy ngày mới về Thầy Minh Thông liền đáp Ta phải đi tới mấy đảo giáo ở quanh đây Để hỏi thăm một số vấn đề giúp cho đồ đệ minh tập, các ngươi ở nhà phải chăm chỉ luyện tập. Nếu có vấn đề gì, lập tức dùng mặt tâm chuyển tin báo cho ta biết. Thầy Minh Thông tới biểu sơn kỳ hương đầu tiên, đây là đạo giáo có sức ảnh hưởng lớn tới Nam Kỳ vào khoảng thế kỷ 19. Bên biểu sơn kỳ hương có đồ đệ của Phật Thầy Tây An được các tín đồ vô cùng sùng bái. Thầy mình thầm trước tiên đến chùa Tây An để hỏi thăm các thầy ở đây Sẽ không còn bon chen với đời Không về chuyện kho báu mà làm cho cục diện rối loạn Quả nhiên sau khi đưa cho thầy xem hình vẽ mặt sự dây chuyển Ông lập tức ngây người trong vòng dây lát Rồi nhanh chóng lấy ra một cuốn sách cũ Lần từng trang để kiểm tra Cuốn sách lần tới gần thì ánh mắt của thầy ánh nên niềm vui thể đặt nó ngay ngắn trước mặt của Thầy Minh Thông rồi nói vui vẻ: nó đó, Thi chỗ có thể nhìn thấy hình dáng sơ khai của nó trong cuốn sách này, Nó là Ngọc Hoán Lưu Ni, một vật vô cùng quý giá, mau linh khí của trời đất, dùng làm vật bảo hộ quốc gia để các vua hùng bảo vệ và tôn nên làm quốc bảo. Sau này nó được chôn cất tại một căn hầm bí mật để chấn hưng đất nước. Theo truyền thuyết thì nó là chìa khóa mở cửa kho báu chấn hưng. Và toàn bộ của cải trong đó đổ cho người dân thoát khỏi nghèo đói, vực dậy để phát triển hùng mạnh. Thầy Minh Thông giật mình. Nói như vậy thì quả nhiên có khó báu cổ của vô hùng thật sao? Vậy tại sao miếng ngọc này không nằm cùng kho báu? Sư thầy liền đáp. Theo truyền thuyết là như vậy, thế nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện miệng. Sẽ có tam sao thất bản nên chưa chắc những gì chúng ta nghe thấy đều là sự thật. Trong chuyện này chắc chắn còn ẩn giấu nhiều bí mật khác nữa mà mọi người không thể biết được. Có hai chăng chỉ là những người từng trôn có báu khi xưa mới biết được sự thật mà thôi. Vậy cái viên Ngọc Hoàn lưu Ly này thực sự có tác dụng không? Trước đây sư tổ của chúng ta từng nói, Ngọc Hoàn lưu Ly dùng máu của loài thú lớn sống trên hoang mạc để luyện. Sau đó đừng chân tiên khai quang sức mạnh. Nó mang theo linh khí có thể cảm ứng với máu và nước mắt. Viên ngọc có thể đổi màu khi gặp hai thứ đó Muốn sắc thừng thì dùng máu và nước mắt để thử là được Thầy Minh Thông lập tức báo tin này cho đồ đệ biết Lúc mình tầm nhận được tin thì gần gù Thẩm xác định món đồ màu mạnh đưa cho ông cụi trùng Đích thực là Ngọc hoàn lưu Ly Ông cụi trùng nghe xong thì không khỏi chấn kinh Nghĩa là miếng ngọc trên mặt dây chuyển đó Thực sự là quốc bảo thì vua hùng Vậy tại sao nó lưu lạc về tận đây là còn rơi vào tay của thằng Mạnh chứ Có thể nguyên nhân cái chết của cha mẹ cậu Mạnh Thực sự có liên quan đến miếng ngập Nên cách khác thì có kẻ âm thầm tìm kiếm viên ngọc đó Vì mưu đồ bất chính mà ra tay sát hại ngay người họ Hiện tại họ cũng đang tìm kiếm nó Và nhắm tới kho báu ở tà bò Ông của trùng thở dài trước khi nào chúng tôi nghĩ gì đến kho báu Tiền tài chúng tôi tự tạo Bằng hai bàn tay vào khối óc của mình Thì cần gì tham lam những thứ không thuộc về mình Sao thằng Mạnh là có thể có cái suy nghĩ Tên là hung thủ giết cha mẹ của nó được chứ Mình đầm liền đáp Người có thể cho chúng ta câu trả lời Đều đã chết cả rồi Hiện tại muốn hỏi họ Thì chúng ta không thể nào hỏi được Bởi vậy mà chúng ta chỉ còn cách tự tìm hiểu mà thôi Lão trột liền phân tích Rõ ràng món đồ trong nhà ông Do ông cất giữ Thì kẻ đồng tay chân đường chỉ có thể là người trong nhà Chứ không thể là người ngoài Ông thường nghĩ kỹ lại xem Đối tượng nào đáng nghi nhất Ông của trùng đáp Nhà tôi có tổng cộng 5 người Và mấy người làm hết Toàn bộ gia đình hơn chục người Thì thầy đều biết Quan trọng là tôi không hiểu món đồ ấy mất từ khi nào Từ trước khi vợ chồng thằng Kim Sẽ đe chuyện Thì nó vẫn còn y nguyên trong tủ. Sau đó thì tôi không kiểm tra. Tuy nhiên món đồ đó cũng là hàng giả mà thôi. Món đồ thực sự bị mất từ lâu. Miếng ngọng trên mặt dây chuyển. Quả thần có thể đổi màu lúc xanh lúc đỏ. Minh tâm gật đầu đáp. Sư phụ tôi nói có thể đổi màu khi tiếp xúc với máu và nước mắt. Ngọc hoàn lưu Ly vốn là màu xanh. Nhưng có thể biến thành màu đỏ. phải là cầu mạnh cái đất tận mắt chứng kiến sự biến đổi của Ngọc hoàn lưu Ly. Liệu cái chết của cậu ấy có liên quan đến món đồ này không? Hay chỉ là tai nạn ngẫu nhiên? Ông của trụng liền đáp. Ngày ấy cả nhà tôi dối ren bởi con dâu của tôi nhập viện sinh con. Chúng tôi không hề biết được rằng thằng thơ kia đã tố cáo con tôi bán bí mật doanh nghiệp nên cả nhà nó bị bắt. Lúc ấy thằng Mạnh đã đưa vợ và đưa bé mới sinh chạy trốn. Mình tầm nhú mày. Không đúng. Sơ việc này không đúng đâu. Ông trụng. Ông còn chuyện gì giấu chúng tôi Ông của trùng lắc đầu Không có Tại sao tôi phải giấu giếm các thầy Tất cả mọi chuyện tôi kể cho các thầy nghe Đều hoàn toàn đúng với sự thật Mình tầm liền đáp Tự nhiên tôi không cảm nhận được ông nói thật Có khả năng ông kể chuyện còn bỏ sót một chi tiết nào mà không để ý Tôi nhìn thấy họ đem hai đứa bé rời khỏi bệnh viện Ông của trùng dùng mình một cái rồi hỏi Thầy thực sự nhìn thấy vợ chồng nó, đem mãi đứa trẻ rồi khỏi bệnh viện hay sao? Mình tầm đáp. Thực ra thì hình ảnh chỉ lướt qua trong đầu. Thế nhưng tôi có thể khẳng định rằng, họ đã bế hai đứa trẻ đi, chứ không phải là một. Chuyện này rút cuộc là sao? Ông của Trùng thở dài. Họ đưa hai đứa trẻ đi trong đó một đứa là con thằng Mạnh. Một đứa là con của thằng Kim, cũng chính là thằng Hoàng. Tôi tưởng chuyện này không liên quan nên không có nhắc đến. Sau khi ta nạn xảy ra thì thằng Hoàng còn sống sót. Một nhà ba người nhà thằng Mạnh lại bỏ mạng. Mình tầm nước mắt nhìn về lão trột Ông thấy chuyện này có điều gì bất thường không? Sao họ lại đưa hai đứa bé rời khỏi bệnh viện? Chẳng lẽ lúc ấy họ không phân biệt đường hai đứa trẻ nên bế cả đi hay còn vì lý do nào khác? Ông của trùng đền đáp. Tôi người biết chuyện này, trước khi mất thầy Tống có nói chuyện mẹ thầy đấy, chính là y tá làm việc ở viện phụ sản. Chính bà đó còn giúp các con của tôi chạy trốn. Nếu tìm được người phụ nữ đó, sẽ hiểu được chân tướng của sự việc. Lão trột nhắc, vậy chúng ta đi, có thể tôi phán đoán được chút mảnh mối. Minh Tâm cũng gần gù đồng ý, có lẽ tôi và ông đều có suy nghĩ giống nhau. Ông của chúng ngơ ngác, Mấy người tính đi đâu Chúng tôi phải quay lại bệnh viện ngay bây giờ Ông tốt nhất nên rời khỏi ngôi nhà này Lánh tạm nạn đi thì hơn Nếu suy đoán của chúng tôi là đúng Thì rất nhanh sẽ có kẻ tìm tới lây mạng của ông Ông của chúng nghe vậy thì giật mình Tôi phải làm gì Bây giờ tôi ở đâu mới an toàn chứ Mình tầm ghe sát tay cùng ông chúng nói thầm Ông cụ gật đầu đồng ý Được Tôi nghe theo lời các thầy. Các thầy đi sớm về sớm, nhớ giữ an toàn. Minh Tâm và Lão Trộn nhanh chóng tới bệnh viện. Lão Trộn vẫn lo lắng cho sự an nguy của ông cụ trùng. Thế nhưng Minh Tâm thì điểm tĩnh. Bọn chúng chưa tìm được bản đồ thì ông ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại tôi đang lo cho ông Kim Hơn. Cậu để ông cụ rời đi, là mang theo bản đồ bên người. Có phải là quá mạo hiểm không? Ngồi nhớ... Minh Tâm không ngẩn ngại đáp Ông yên tâm Sẽ có người bảo vệ ông ấy Lúc ở nhà ông cổ trùng tôi đã cảm nhận được sức mạnh của người đó Tôi tin ông cổ trùng sẽ được bảo hộ bình an Hiện tại ông ấy ở nơi đó an toàn hơn cả việc đưa ông ta lên thất sơn Lão chuẩn nghe xong thì lờ mờ đoán ra mọi chuyện Hóa ra Minh Tâm đã có tính toán trong lòng Ông cũng yên tâm phần nào Quy hai nhanh nghe hai người nói chuyện nãy giờ tựa như vịt nghe sấm nó liền hỏi. Thật ra hai người nói gì vậy? còn ai cao tay hơn hai người để bảo vệ ông trùng kia? Mình tẩm đáp. Chuyện đó nhà ngươi không cần quan tâm. Ta muốn nhà ngươi đi với ta một chuyến đến bệnh viện để kiểm tra một người xem mánh của thực sự là hung thủ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện hay không. Khi mà người gặp hắn có thể dùng linh lực của mình để cảm nhận về ngọc hoàn lưu ly của hắn. Nếu hắn mang theo bên mình, chỉ cần người phát hiện ra thì lập tức báo tin cho ta biết, nhà người hiểu chứ. Quỷ hai nanh đồng ý ngay lập tức, nhưng lão trộn lại có vẻ không mấy tin tưởng, mình tầm đáp. Ta tin nó, nó dù gì cũng là quận chúa, sau này nó còn có thể vang danh, nên giao việc này là an tâm nhất. Quỷ hai nanh nghe vậy thì phỏng mũi, nó lượn một cái tới trước mặt linh tâm khẳng định. Được, bàn quần chúa vì câu nói này của ngươi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Cả hoàn liêu ly vốn là quốc bảo nên linh lực đặc biệt. Chỉ cần bàn quần chúa đến bên cạnh người từng chạm tay vào nó có thể phát giác ra được. Mình tầm càng lúc càng gấp gáp, cậu lo lắng cho sự an nguy của ông Kim. Tiêu Quỳ còn chưa phát tín hiệu nguy hiểm, nghĩa là ông ấy còn tạm thời an toàn. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng. Tiểu quỷ cũng không phải là đối thủ của ông đằng sau chuyện này. Cả hai tiếp bệnh viện thì phát ngờ ra, ông Kim lẫn thằng Hoàng tiểu biến mất. Bệnh viện cũng vì chuyện đó mà đang loạn cả lên. Cụ y tá gấp gáp lại nói tình hình. Tất thảy nhân viên trong bệnh viện không hiểu tại sao một bệnh nhân yếu như ông Kim cùng một người đang bất tỉnh nhân sự nằm trong phòng cấp cứu là thằng Hoàng lại đột nhiên biến mất không một ai phát hiện. Họ đã tìm kiếm khắp bệnh viện mà không ai thiết hai cha con của ông Kim ở đâu. Đồ đạc trong phòng của bọn họ còn không hề bị thủ dọn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.